Hai lần xuống dưới, nhạc lan là nắm đúng tần tuyết tính tình, lần thứ ba lúc sau khẳng định sẽ phát giận. Chỉ là cứ như vậy, người ở bên ngoài xem ra, liền ngồi thật tần tuyết không kiên nhẫn cái này bẩn hàn vị hôn phu, mà không hiểu rõ tần tuyết còn như cũ cùng cơ hàng phi ở trung thân mật, tự nhiên sẽ khiến cho đại gia hiểu lầm. Chỉ cần càng nhiều người hiểu lầm, ý nghĩa đại còn lưu lại nơi này thế gia con cháu, nhiều ít cũng sẽ nghe được một ít tiếng gió, lại một cái, không phải sở hữu thế gia con cháu đều quen thuộc. Nhưng là tổng hội có như vậy chút quải con quan hệ, như vậy một phen thao tác xuống dưới, chờ đến tần tuyết về đến gia tộc, nghĩ đến thanh danh cũng hảo không bao nhiêu. Chỉ là nhạc lan lại như thế nào tính kế, lại quên mất điển tú vân tồn tại, hoặc là nói nàng tiềm thức cảm thấy, hướng điển tú vân như vậy tu sĩ thân phận, sẽ không chú ý loại này chuyện nhỏ, cũng hoặc là nàng cũng không muốn tin tưởng, bất quá là ở chung nửa năm, đối phương là có thể thế tần tuyết xuất đầu. Nếu không nói hiểu lầm chính là như vậy phát sinh sao? Điền Tú Vân ở bên ngoài luôn luôn tỏ vẻ đối bất luận cái gì sự tình, hoặc là bất luận kẻ nào đều là vân đạm phong khinh thái độ, cho nên nhạc lan sẽ có cái này hiểu lầm cũng thực tự nhiên. Bất quá nhạc lan này một phen tự hỏi, đều không thể ảnh hưởng tần tuyết kế tiếp phản kích, có cơ hàng phi cái này bên vực người mình trúc mã ở một bên ra chú ý, còn có tôn kính thường thường phụng hiến chút điểm tử, phản kích trở về bất quá là vấn đề thời gian. Đến nỗi Điền Tú Vân, ở trở về thời điểm cung cấp tần tuyết ăn một viên thuốc can thần. Đó chính là tùy ý phản kích, ra chuyện gì đều có nàng chịu trách nhiệm, giải quyết không được vấn đề cũng chỉ quản tới tìm nàng. Có ba cái bạn tốt toàn lực duy trì, tần tuyết cũng tính hạ tâm tới, ở cơ hàng phi phối hợp hạ, đầu tiên là âm thầm tìm kiếm cái kia xa lạ nam tử, sau đó chính là lén thuyết phục quảng bá trạm giá trị ban nhân viên. Muốn nói cơ hàng phi cấp tần tuyết ra chủ ý, cũng rất đơn giản, nàng nhạc lan không phải trong lén lút cấp tần tuyết đính cái vị hôn phu sao, còn tự xưng chính mình là hắn vị hôn thê. Như vậy bọn họ coi như toàn giáo mặt trọc phá đối phương nói dối. Âm thầm tìm kiếm nam nhân kia cũng không phiền toái lúc ấy gặp qua người của hắn rất nhiều, tóm lại là có cá biệt mấy cái nhận thức, cho nên ở lén thăm viếng 2 ngày sau, thần tuyết mấy người tìm được rồi cái kia nam tử, hơn nữa lén cũng an bài người khống chế được đối phương. Kế tiếp chính là như thế nào dụ dỗ nhạc lan đi quảng bá thất vấn đề, bởi vì đã xảy ra chuyện này, tùy tiện đem người ước đến quảng bá thất, khẳng định sẽ làm đối phương cảnh giác chính là bọn họ có yêu cầu nhạc lan chính miệng thừa nhận này hết thể âm mưu như vậy liền gặp được nan đề điền tú vân từ tôn kính nơi đó biết được ba người hiện tại tiến độ lại nhìn đến hai người cau mày ở kia nghĩ cách không khỏi buồn cười nhắc nhở hai người còn có nàng tồn tại chính là như thế nào có thể làm nhạc lan chủ động đi quảng bá thất thừa nhận nha tân tuyết bĩu môi không thể không thừa nhận chuyện này đích xác chẳng lẽ nàng nhạc lan bên kia khẳng định là có chuẩn bị vô luận tìm cái gì lấy cớ Chỉ sợ đối phương đều sẽ không như chúng ta nguyện. Thời gian rửa vào thật chặt, chuyện này lại không thể kéo, cho nên nhạc lan hiện tại khẳng định còn không có thả lỏng cảnh giác, quảng bá thất như vậy mục đích tính đặc biệt cường địa phương, đối phương khẳng định sẽ không xuất hiện. Người thường tự nhiên không có cách nào, nhưng là đừng quên ta là ai. Điên tú vân cười tủm tỉm nhìn nhìn hai người, sau đó từ trong túi móc ra một viên đan dược cùng một cái bình nhỏ đưa cho cơ hàn phi. Đây là cái gì? Đan dược tản ra nhàn nhạt dược hương. Nhan sắc là màu nâu nhạt, mà bình nhỏ hắn cũng mở ra, một cổ khôn kể hương vị truyền ra tới, bất quá cũng không nung liệt, trừ phi đến gần rồi mới có thể hỏi, cơ hàng phi thật cẩn thận đem hai dạng đồ vật lấy ở trên tay quan sát. Con rối đan cùng dụ phát thủy, chỉ cần đối phương dùng này viên đan dược, hai cái giờ, liền sẽ tùy ý bôi lên dụ phát thủy người bài bố. Điền Tú Vân giải thích này viên đan dược tác dụng. Hoa! Wow. Lợi hại như vậy. Tần tuyết Tử cơ hàng phi trong tay tiếp nhận con rối đan lại mở ra bình nhỏ tỉ mỉ nhìn một lần, còn nghe nghe như cũng nhìn không ra nguyên cơ tới tôn kính trong mắt cũng là một trận tức tức muốn thử, bất quá đồ vật bị tần tuyết cầm ở trong tay hắn cũng ngượng ngùng trực tiếp tiến lên lấy, liền đành phải đứng ở bên cạnh làm nhìn. nha, cho ngươi xem, đừng lộng hỏng rồi, ngày mai còn hữu dụng đâu. ngày mai chính là thứ hai, giờ dạy học gan bài nhiều nhất một ngày, trong trường học nhất không thiếu chính là học sinh, thật tốt có thể thực thi kế hoạch. cảm ơn, tôn kính nhẹ giọng nói lời cảm tạ tiếp nhận hai dạng đồ vật bắt đầu nghiên cứu lên đến nỗi như thế nào làm nhạc lan ăn vào nảy dược liền xem các ngươi Điền tú vân vô vô tay đứng dậy trở lại phòng ngủ con rối đan đều cống hiến đi ra ngoài dư lại liền dựa Tần Tuyết bọn họ nàng cái gọi là đại tu sĩ cũng không hảo tham dự quá nhiều ngạch đúng vậy buổi tối theo thường lệ cùng Hoa Văn Đảo thông tin thời điểm Hoa Văn Đảo một chút liền nghe ra Điền tú vân trong giọng nói vui vẻ chi ý không khỏi tò mò hỏi ngươi thoạt nhìn tâm tình thực hảo là gặp được cái gì vui vẻ sự tình sao? Hoa Văn Đào hơi có chút an vị nói, nô no, xem như đi. Vì thế Điển Tú Vân đem Tần Tuyết Sự Tình cùng Hoa Văn Đào đại khái nói một chút, đương nhiên cũng không quên nói chính mình cống hiến ra con rối đan sự tình. Ha ha, ngươi vui vẻ liền hảo. Hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Hoa Văn Đào không nghĩ tới nhà mình tức phụ cũng có như vậy nghịch ngợm một mặt, cái kia con rối đan hắn là biết đến, dùm sau người cũng không phải hoàn toàn không có tự mình ý thức chỉ là sở hữu nôn ngữ hành động không hề bị chính mình khống chế, đặc biệt là người ở bên ngoài xem ra, hắn vẫn như cũ vẫn là bình thường hình thái. Đương nhiên, ăn xong con dối đan sau, không phải ai nói đều nghe, còn cần thiết có dụ phát thủy hương vị mới có thể khiến cho chú ý, cho nên chỉ cần phối hợp dụ phát thủy sử dụng, cũng coi như là mọi việc đều thuận lợi. Có điển tú vân tài trợ, ngày hôm sau tần tuyết cùng cơ hàng phi hai người liền tinh thần phân chấn đi đi học, hai người tuyển định hảo liền ở giữa trưa nghỉ chưa quảng bá thời gian bắt đầu thực thi kế hoạch. Tôn Kính phụ trách giúp hai người đem cái kia không chế được nam tử mang qua đi, mà Tần Tuyết liền phụ trách đem Nhạc Lan nước đến sân thể dục, sau đó cơ hàng phi thực thi vũ lực đem dược cho nàng uy đi xuống. Nhạc Lan ở nhận được Tần Tuyết mời khi, một chút cũng không ngoài ý muốn, nghĩ đến địa điểm là rộng mở sân thể dục, liền hoàn toàn không có cô kỵ một mình những hẹn. Nếu không phải Nhạc Lan là tài cao người lớn mật đâu, ở nàng xem ra sân thể dục liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng. Một chút cũng không bí ẩn, tần tuyết chính là có cái gì thủ đoạn cũng không có khả năng như vậy quang minh chính đại làm ra tới. Nhưng mà nàng lại quên mất, tần tuyết làm việc luôn luôn chính là toàn bằng tính cách, nói nữa bọn họ cũng liền tính toán vì nàng ăn viên lưu dược, cũng không tính toán tìm không tìm nàng, người ở bên ngoài xem ra, nhiều lắm chính là phát sinh khỏe miệng, nho nhỏ động một tay nhỏ thôi. Sự thật cũng xác thật như cơ hàng phi cùng tần tuyết kế hoạch như vậy, ở sân thể dục, tần tuyết đầu tiên là cùng nhạc lan nói vài câu là làm mà phi phi lời nói. Sau đó cơ hàng bay ra này không ngờ đem con rối đan uy vào nhạc lan trong miệng. Không chờ nhạc lan đại kinh thất sắc đem dược nổ ra, con rối đan đã ở nàng trong miệng hóa khai, lại muốn nói cái gì thời điểm, đạo ý thức được, chính mình thân mình hoàn toàn không chịu không chế. Cơ hàng phi móc ra bình nhỏ, đảo ra điểm dụ phát thủy sờ đến tần tuyết trên người, cũng ở chính mình trên người lao điểm, sau đó đếm thử cùng nhạc lan câu thông, quả nhiên giống điển tú vân nói như vậy, nhạc lan hoàn toàn không có tự giúp mình hành vi năng lực. Nhưng là nói chuyện hành động đều cùng thường nhân vô dị. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, cơ hàng phi ý bảo Tần Tuyết có thể mang theo nhạc lan đi quảng bá thất, vì thế ba người liền hai trước một sau hướng quảng bá trạm đi đến. chương 188 chứng minh trong sạch. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Chỉ là ở nửa đường thời điểm, điểm bối gặp Giang Thu ba người, trong lúc nhất thời Tần Tuyết hơi khẩn trương kéo lại cơ hàng phi góc áo, tuy rằng thực tin tưởng đông đảo dược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 lặng lẽ quay đầu nhìn nhìn, đã nhìn không tới giang thu ba người thân ảnh, lúc này mới không khỏi thả lỏng tâm thần. Nhìn ngươi kia tiểu dạng, sợ cái gì? Cơ hàng phi cười điểm điểm tần tuyết chán. Ừ, ngươi không phải cũng thực khẩn trương. Cùng ngày nàng không biết đâu, vừa mới cũng không biết là ai vội vàng cùng người cáo tử liền đi rồi. Tiểu nha đầu. Cơ hàng phi bất đắc dĩ cười cười, cũng không nói cái gì nữa, vừa mới hắn xác thật có chút khẩn trương, rốt cuộc lần đầu tiên tiếp xúc con rối đan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 Nàng vẫn luôn đều sẽ yên lặng chú ý cùng duy trì, đây là điển tú vân thức hữu nghị, đạm bạc như nước, lại thoải mái không thể thay thế. Trước 189 hôn lễ đêm trước, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu, quảng bá trạm sự tình lúc sau, nhạc lan ngay sau đó không hai ngày liền chuyện giáo, y lý quá độ sinh sự tình, tần gia người cũng biết được, trong lén lút làm tần tuyết mâu thân đi nhà mẹ để nói nhạc lan làm sự tình, cũng coi như là thế tần tuyết ra khẩu khí.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 Hoa Văn Đào liền cho chính mình chụp một trương điển tú vân cấp ẩn thân phủ, trực tiếp ngự kiếm liền hướng kinh đô Hoa gia chạy đến. Mấy cái giờ sau, Hoa Văn Đào liền ở Hoa gia trong viện rớt xuống, sẽ xuống trên người ẩn thân phủ, trực tiếp vào gia môn. Đối với Hoa Văn Đào đột nhiên trở về, đang ở cơm nước xong người một nhà đều là vẻ mặt kinh ngạc, vẫn là Hoa Lão gia tử tâm tư trầm ổn, vội vàng làm bảo mẫu lại lấy áo trên phục chén đũa, hơn nữa dặn dò Hoa Văn Đào ăn trước xong cơm lại nói mặt khác.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 Hoa Lão gia tử vui mừng vô vô hoa văn đào bả vai, lúc này mới làm hắn về phòng nghỉ ngơi. Trở lại phòng lúc sau, hoa văn đào theo thường lệ hòa điển tú vân thông xong tin, mới chờ đôi mắt nằm ở trên giường ngây ngô cười, lại có hai ngày hắn là có thể đem đại sư tỷ Ninh thú đã trở lại, tựa như nằm mơ giống nhau. Trước 190 hôn lễ tiến hành Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu 1985 năm Nguyệt 18 ngày, Chủ nhật, Nông lịch 4 đầu tháng 5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 Hoa Văn Đào nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, kết hôn sao, cả đời liền như vậy một lần, đương nhiên muốn bày ra ra tốt nhất tinh thần diện mạo. Xanh Hoa Văn thanh trong miệng xách một tiếng, tính toán đi lên đi ôm đối Phương Cổ, chỉ là không chờ hắn tới gần, Hoa Văn Đào cũng đã bước nhanh rời đi. Không thực hiện được Hoa Văn thanh đứng ở tại chỗ méo miệng, cái này tam đường ca chính là keo kiệt, còn một tao, bất quá là ôm một chút, chẳng lẽ còn có thể đem hắn quần áo vào nát. Hoa Văn Đào nhưng không cảm thấy có cái gì không đúng, hôm nay chính là ngày đại hỷ. Hắn nhưng không nghĩ đi theo tiểu tử rong dài, hắn làm ra ra từ bộ đội mượn tới xe, còn phải nắm chặt trang trí một chút đâu. Mà lúc này làng đại học bên kia trong tiểu viện, trước tiên một đêm liền trụ tiến vào tần tuyết ba người, cũng đều sớm lên, lại lần nữa sửa sang lại một chút đêm qua bố trí tốt hơn. Ai nha, cái này hỉ tự liền nói đừng sớm như vậy xệ bạ, ngươi xem đều phải rớt, mau một lần nữa dính lên. Tần tuyết chỉ vào viện môn thượng đỏ thấm hỉ tự đối cơ hàng phi hai người nói, không có việc gì lại lượm một chút là được. Cơ Hàng Phi cũng biết Tiểu Thanh Mai đây là có chút khẩn trương, rốt cuộc đối với Điền Tú Vân tới nói, nhà mẹ đẻ người chỉ có bọn họ ba cái, này thật là một kiện rất quan trọng công tác. Ra đây vào xem đông đảo, không biết nàng thu không thu thập hảo. Tần Tuyết một bên nói thầm một bên hướng Điền Tú Vân trong phòng ngủ đi đến. Đi thôi đi thôi. Cơ Hàng Phi vẫy vẫy tay, mang theo tôn kính bắt đầu kiểm tra trong ngoài trang trí, nếu là nơi đó có yêu cầu gia cố, liền lại gia cố một lần. Nếu là có khuyết thiếu trang trí, liền chạy nhanh bổ sung đi lên. Tiểu viện không tính đại, hơn nữa đêm qua cũng đã đã làm một lần kỹ càng tỉ mỉ bố trí, nhanh chóng lên, cũng chính là kiểm tra gia cố. Cơ hàng phi cùng tôn kính hai người cũng không tốn phí bao nhiêu thời gian, liền đem trong ngoài đều kiểm tra rồi một lần. Bên kia tần tuyết gõ cửa vào điền tú vân trong phòng ngủ, phát hiện điền tú vân chỉ là thay đổi quần áo, nhưng là trên mặt trang còn không có hóa, không khỏi có chút sốt ruột. Đông đảo, ngươi như thế nào còn không hóa trang A? này đều vài giờ quay đầu nhân gian nên tới đón hôn. Tần Tuyết cũng là sau lại biết Điền Tú Vân cùng người trong nhà quan hệ đặc biệt kém, cho nên cho dù là kết hôn cũng không có gì đứng đắn nhà mẹ đẻ người, nàng làm nhất đủ tư cách thực tập bạn tốt, tự nhiên là muốn gánh vác khởi Điền Tú Vân nhà mẹ đẻ thân phận. Nhìn đến Điền Tú Vân này cơ hồ chính là để mặt một bộ dáng, Tần Tuyết là thật sự xuất ruột, này một thân xuống dưới cũng chính là đỏ tươi váy dài, nhìn là cô dâu mới bộ dáng, nhưng là Tân Nương nên có trang dung lại không có. Không có việc gì, thực mau. Kỳ thật Điền Tú Vân hiện tại dung mạo đã không cần hóa trang tới tăng thêm dung nhan, nhưng là nàng cũng biết là kết hôn, chính là có kiếp trước ký ức, nàng là thật sự chứa mắt hiện tại thời đại này Tân Nương Trang dung. Hảo đi, bất quá thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Tân Tuyết không xác định hỏi. Điền Tú Vân cầm mi bút tay một đốn, kỳ thật nàng cũng chưa từng có hóa quá trang, kiếp trước cả đời đều sinh hoạt ở tầng dưới chót, sinh tồn là nàng gặp phải vấn đề lớn nhất, hóa trang loại chuyện này cũng chính là nhìn xem người khác có cơ hội này, nàng chỉ xem qua vài thập niên sau hóa trang hiệu quả, nhưng là lại không có thượng thủ thử qua. ngày hôm qua vì chuyện này, nàng còn cố ý trốn vào không gian luyện đã lâu, cũng chính là nàng thần thức cường đại, bằng không thật đúng là không dám xác định chính mình hôm nay dám một mình thượng trang. tham chiếu đời trước nhìn đến những cái đó trang dung, Điền Tú Vân lựa chọn một cái nhìn nhất thuận mắt đem chính mình giả dạng thỏa đáng. một bên Tần Tuyết nhìn Điền Tú Vân liền đơn giản như vậy vài cái, liền hoàn thành tân nương trang. Quang xem bước đi, thật đúng là không cảm thấy có bao nhiêu phức tạp, nhưng là hóa ra tới hiệu quả, lại đặc biệt hảo. Điền tú vân hóa tốt trang, không giống đương thời tân nương cái loại này đại tục đại diễn bộ dáng, mà là thanh thanh sảng sảng lại có vẻ cả người đều thực tươi sáng. Lợi hại nha, đông đảo, ngươi thế nhưng còn có như vậy một tay, nhưng đến giao giao ta, về sau ta kết hôn, cũng như vậy hóa. Tần tuyết kinh hỉ ôm lấy điền tú vân cánh tay, năn nỉ đối phương có thể giáo nàng cái này hóa trang kỹ năng. Có thể. Chờ vội xong rồi hôm nay, ta sẽ dạy ngươi hóa trang, không phải rất khó. Điền Tú Vân không có chối từ, dù sao cũng không phải cái gì phiền toái sự tình. Hơn nữa học được hóa trang không khó, khó vẫn là lúc sau luyện tập. Kia chúng ta đã có thể nói định rồi. Tần Tuyết vui dạo dựng nói, sau đó còn tò mò nhìn nhìn Điền Tú Vân dùng đến những cái đó hóa trang công cụ cùng đồ trang điểm, vừa thấy chính là tự chế, dùng đều là đẹp ngọc chất vật chứa. Này đó đều là ta chính mình làm, ngươi nếu là thích. Ta lần sau nhiều làm một ít đưa ngươi. Hiện tại Điền Tú Vân dùng đồ trang điểm cũng là nàng vì hôm nay Lâm Thời chế tác. Bất quá xem Tần Tuyết cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nhớ tới lần sau có thể nhiều làm mấy phần, đến lúc đó dùng để đưa cho bên người quan hệ tốt nữ tính. Điền Tú Vân nhưng thật ra không nghĩ tới dùng mấy thứ này tới kiếm tiền. Tuy rằng nói hiện tại cũng cho phép cá nhân làm buôn bán, bất quá lấy nàng hiện tại năng lực cùng thân phận, thật sự là không cần lại làm này đó tới kiếm lấy tiền tài. Hiện giờ tiền ý nghĩa đối nàng đã không lớn. Có lẽ nghĩ như vậy có chút cuồng vọng, bất quá sự thật cũng xác thật như thế, nàng hiện tại tùy tiện lấy ra điểm đồ vật, dùng để cùng các đại thế gia trao đổi, cũng có thể đổi lấy tuyệt bút tiền tài. Hơn nữa nàng cũng không có gì dùng tiền địa phương, thân là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, thọ mệnh còn thật lâu xa, kiếm tiền thật đúng là không vội này nhất thời. Quá tốt rồi, vậy ngươi quay đầu lại, nhưng đừng quên a." Tần Tuyết vui mừng buông trên tay đồ trang điểm, sau đó lại cẩn thận đánh giá một phen điền tú vân trên mặt trang dung, trong lòng càng thêm cao hứng khấu khấu lúc này phòng ngủ môn bị gõ vang ngoài phòng cơ hàng chuyện nhảm nhí khí hương phấn nói hoa ra tới đón tân nương tử tới cũng thật sớm a tần tuyết duỗi tay nhìn xuống tay trên cổ tay đồng hồ không cấm cảm thanh nói làm tân nương tử chính là muốn tân lang tiến bảo bối điển tú vân quay người trở lại trên giường ngồi xong tần tuyết chạy đến cửa tính toán chờ hoa văn đảo vào được liền phải cái đại đại bao lì xì sư thúc tới sư thúc tới trong viện bành khuê điển nhìn đến hoa văn đảo tòng quân trên xe đi xuống tới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 bên ngoài thượng Điền tú vân không có cho chính mình chuẩn bị cái gì quá xuất sắc của hồi môn đều là đương thời nhất thường thấy vải vóc trở vật Hoa gia phái tới đón dâu xe cũng không ít nhiều vô số cũng coi như là đều trang xuân dưới tới rồi Hoa gia sau Hoa văn đảo lại lần nữa cõng lên Điền tú vân trực tiếp hướng trên lầu tân phòng qua đi Hoa gia bên này nhưng thật ra không có cản môn mỗi người đều là ước gì Hoa văn đảo chạy nhanh đem người cưới tiến vào tân phòng trên giường lớn phủ kín đầu phượng táo đỏ linh tinh quả khô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 Phu thê lẫn nhau bái sau khi kết thúc, Hoa Văn Đào liền đem hai quả nhẫn đem ra, đem nam giới giao cho Điền Tú Vân, nữ giới tắc lấy ở chính mình trên tay. Chờ ti nghi tuyên bố có thể trao đổi nhẫn sau, Hoa Văn Đào đầu tiên là vì Điền Tú Vân mang lên nữ giới, sau đó vươn tay, làm Điền Tú Vân vì hắn mang lên nam giới. Nguyên bản đến lúc này, mọi người đều cho rằng kết thúc, chính là Điền Tú Vân cũng biết, hiện tại cái này niên đại, kết hôn rất nhiều hình thức đều đã tránh cho, cho dù là thế gia con cháu gian liên hôn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 cũng không có dông tố hiện ra, cũng đều cho là ảo giác không có để ở trong lòng. chỉ có tuyên song thề hai người là thiết thân cảm nhận được thiên đạo ở kia một khắc đối lời thề làm ra đáp lại, liền như hai người tuyên thệ nội dung giống nhau. nếu có một ngày ai phá hủy lời thề, như vậy thiên đạo liền sẽ giáng xuống tâm ma kiếp. đến nay mới thôi, ít có tu sĩ có thể ở vi phạm lời thề tâm ma kiếp hạ toàn thân mà lui, không phải hôi phiên diệt, chính là một thân tu vi báo hỏng trở thành người thường, thiết rất khó lại có tiến triển. có như vậy chói buộc ở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 Khó được gặp được kết hôn còn không được cố sức biểu đạt chính mình đối Tân Lang có thể ôm được mỹ nhân về hâm mộ ghen ghét chúng ta đi thôi Hoa Văn Đào buông ra Điền Tú Vân giắt tay nàng hướng ra phía ngoài đi đến ngoài cửa không chỉ có cô tôn cang còn có Tân Tuyết Tân Tuyết là làm Điền Tú Vân phụ dâu cùng tôn cang giống nhau cũng là kế tiếp muốn bồi Tân Lang Tân Nương đi các bàn kính rượu ngươi nhưng tính ra tới đến thời gian đi kính rượu tôn cang xem đến Hoa Văn Đào ra tới ngữ khí hơi mang treo chọc nói hành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 Dù sao hoa văn đào hai người tính toán, chờ thêm đêm nay, ngày hôm sau liền dọn về tiểu viện trụ, nói như thế nào cũng so hoa gia bên này động bất động chính là cả gia đình người trụ cùng nhau muốn tư một chút. Thừa dịp trời tối, hai người về tới hoa gia, buổi sáng không thấy được người nhà, cái này điểm cũng đều lục tục đã trở lại. Bởi vì sáng sớm không thấy được vợ chồng son, hoa văn hoàn trả hướng về phía hoa văn đào hảo một trận treo gẹo, chỉ tiếc vũ lực giá trị không đủ, mới vừa mở đầu treo chọc vài câu.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 Dương Hâm cũng không nghĩ chỉ hoãn nhân ra, tốt, phiền thoáng ài, cùng chính mình dự đoán kết quả giống nhau, Điền Tú Vân vừa lòng cáo biệt Lão sư, liền trở về tiếp theo đi học. Quả nhiên tựa như Dương Hâm nói, Trung y học viện đối Điền Tú Vân thành tích bản thân liền rất xem trọng, Tần Minh một bắt được Điền Tú Vân báo cáo, không nói hai lời liền cấp ý kiến phúc đáp, học sinh năng lực cường, cũng thuyết minh bọn họ làm Lão sư dụng tâm, học viện có thể ra tới như vậy một cái chuyên nghiệp phương diện cường hãn nhân tài, cũng là hắn cái này làm viện trưởng vinh hạnh.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 này Lão Thái Thái chính là một bộ sai ở bệnh viện, sai ở hách bác sĩ bộ dáng, suốt náo loạn hai ngày. Ta nói Vương Đại Thẩm, ngươi cũng đừng quấn lấy ta, ngài tôn tử dượng cũng cấp một lần nữa thay đổi, chỉ cần ngươi đừng ở lén cho hắn ăn bậy đồ vật, liền khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa ta cũng cấp không được ngươi cái gì cách nói à? Hách bác sĩ bất đắc dĩ lột ra Lão Thái Thái tay, vẻ mặt vô ngư nói, cái gì ăn bậy đồ vật, không đều là dựa theo ngươi phân phó làm, ngươi nhìn xem ta tôn tử chịu tội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 đều hoài nghi có thể hay không thật là cái này tuổi trẻ nữ bác sĩ đem nhân gia nhi tử cấp thay đổi, rốt cuộc nhân gia chính là nói ở đại bệnh viện kiểm tra quá. Đương nhiên cũng có biết trên mặt đất cái này quân tẩu thân phận, đều là bữu môi, căn bản cũng không tin nàng lời nói, nơi này là bộ đội bệnh viện, cái kia bác sĩ dám ngầm làm loại này đổi hài tử sự tình, huống chi, cái này quân tẩu tưởng nhi tử đã sớm tưởng điên cuồng. Duyệt hoa tẩu tử, ngươi mau đứng lên đi, nhân gia điền bác sĩ chính là người tốt,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 Nói đến cũng là vô ngữ, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo kết hôn lâu như vậy, không thể miêu tả sự tình kia cơ hồ là có thể nói hàng đêm không kéo, trừ phi là Điền Tú Vân trực đêm ban, hoặc là Hoa Văn Đảo ra nhiệm vụ. Chính là liền bởi vì như vậy thường xuyên, rốt cuộc có một ngày Hồ Á cái này tiểu nghịch ngợm, đột nhiên liền ở buổi sáng trên bàn cơm tuân ra một câu. Nô, no, âm dương chi khí giật tán hảo rõ ràng, chủ nhân các ngươi không có song tu sao. Hồ Á tủng cái mũi nghe nghe, thật sự là tò mò đã lâu.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 Nơi này nhưng còn có người khác ở, lão thái thái xem nhi tử trực tiếp thượng thủ, cũng có chút lo lắng. Mẹ, ngươi đừng động, ta chính là muốn đánh tỉnh nàng, chúng ta hổ gia không thiếu nhi tử, nhà ta cũng không phải theo ta một cái con trai độc nhất, lão hổ gia không thiếu kế thừa hương khói. Hồ Sơn đã là đối mâu thân nói, cũng là đối thế tử ngô duyệt hoa nói. Chương hai trăm khôi phục bình tĩnh. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ô ô ô ngô duyệt hoa bị này một bạt thai đánh.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 Rốt cuộc lấy nàng phòng trà, tất nhiên là biết này lá trà giá trị. Hành, phòng trưng nhà ta kia khẩu tử, hẳn là có thể thích. Lý Thu Hà cũng không chối từ, nàng không thích uống trà không tội, chính là trong nhà trượng phu thích ta. Ta đây trước cho ngươi hai trăm thượng, thỉnh quay đầu lại cấp đã quên. Nói điển tú vân liền về phòng bao hai bao lá trà, nhìn phân lượng liền không ít. Ai nha, này có phải hay không có chút nhiều. Tống Nguyệt nhìn đưa đến trong tay lá trà, có chút ngượng ngùng.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 Nghe nói là tới bộ đội thân cận, sớm hai ngày liền tới bộ đội, cũng không biết tình huống như thế nào. Tống Nguyệt đi theo cảm thán nói, nếu là nàng biểu muội như vậy làm, đã sớm không hầu hạ, trực tiếp cấp đuổi đi trở về, nói đến với Tinh Á cũng là xui xẻo. Còn có thể tình huống như thế nào, ta nghe nói, cái kia nhạc mẫn dai đem nhà trai biếm không đúng tí nào, nhân gia nhưng nào đâu, bằng không Tinh Á cũng không cần phải bồi, liền sợ nàng lại gặp phải cái gì phiền toái. Lý Thu Hà bĩu môi, đem chính mình biết đến tin tức cùng hai người chia sẻ.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 thực mau liền tỏa định nhạc mẫn dai đều không cần Điền tú vân nhiều đoán cô nương này xác định vững chắc là bởi vì Hoa Văn Đào ghen ghét chính mình hơn nữa nàng hiện tại bộ dáng này quay tròn loạn chuyển trong mắt còn có khi thỉnh thoảng hướng trên đài xem biểu tình không chờ nàng suy nghĩ cái này nhạc mẫn dai muốn tính toán làm gì đó thời điểm trực tiếp một đạo cấm nuôn thuật đánh qua đi vừa lúc lúc này nhạc mẫn dai tuổi hồ muốn cùng giới thiệu chương trình Ti nghi nói cái gì mới vừa mở miệng đã bị cấm nuôn thuật đánh trúng lập tức liền mất tiếng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 Nhưng là Điền Tú Vân không lại giao cho cái gì chi tâm bạn tốt, trừ bỏ cùng Lý Thu Hà, Tống Nguyệt cùng với với tinh á này ba cái tẩu tử, quan hệ muốn so với phía trước càng thân mật chút, nhưng là cũng như cũ so ra kém cùng tần tuyết bọn họ chi gian ở chung. Đương nhiên, liền tính là như vậy, Điền Tú Vân cũng thực thỏa mãn, sinh hoạt bình đạm hài lòng, tiểu đồ đệ cũng ngoan ngoãn nghe lời, còn có đem nàng đường trong mắt đau trượt phu, như vậy sinh hoạt là Điền Tú Vân đời trước, liền tưởng cũng không dám tưởng.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 Cộng đồng tới đối kháng sở hữu chiến đấu. Trưng 205 sự ra dị thường. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Đại sư tỷ ta bên này phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Chỉ có gặp được nghiêm túc chính sự khi, hoa văn đảo mới có thể thói quen tính sưng hô điển tú vân vì đại sư tỷ Đây cũng là nhiều năm như vậy tới dưỡng thành thói quen. ân cái gì kỳ quái hiện tượng? Đêm nay hai người không có giống thường lui tới giống nhau từng người đả toạ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 liền trực tiếp xé xuống ẩn thân phủ, rốt cuộc một hồi muốn động khởi tay tới, này ẩn thân phủ ý nghĩa cũng không lớn. Người nào, cũng dám tự tiện xông vào ta sư huynh đệ bốn người địa bàn, còn không lưu lại mệnh tới. tiên tiên ngũ cảm siêu cường tà tu một mở miệng chính là muốn hoa văn đảo mệnh, lại phối hợp hắn tham lam ánh mắt, không cần đoán cũng biết, đây là muốn hút hoa văn đảo tu vi. Nho nhỏ tà tu khẩu khí đến đại, hôm nay làm ta phu thê hai người gặp được, nhất định phải cho các ngươi hồn phi phép tán. Điền Tú Vân ở Hoa Văn Đào bị phát hiện kia một khắc liền đi theo xé xuống trên người ẩn thân phủ, động thủ là tránh không được, vì thế cũng liền không hề che che giấu giấu, ngược lại ở nghe được tên kia Tà Tu nói sau, so với hắn còn muốn bừa bãi phản kích trở về. Trưng 207 đối chiến Tà Tu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Tứ đệ, còn theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì, trực tiếp thu này hai người, cấp đại trận thêm chút liêu.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 Điền tú vân lại trực tiếp thuấn di trở lại Hoa văn đảo bên người, đem đan dược cho hắn phục đi xuống. Li vẫn đan là cao giai đang dược, mới vừa để vào Hoa văn đảo trong miệng, liền hóa thành linh quang hút vào Hoa văn đảo ngũ tạng lục phủ cùng đan điền. Hơn nữa có linh đàm hiệp trợ, Hoa văn đảo sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục hồng nhuận. Điền tú vân ngồi ở bên bờ đôi mắt không chớp mắt nhìn trầm trầm đối phương biểu tình. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Điền tú vân phát hiện Hoa văn đảo mí mắt có chút khẽ nhúc nhích, biết được đây là muốn đã tỉnh.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 Nhưng là hồn thể lại là yêu cầu thời gian nhất định. Điền Tú Vân trước tiên liền tương đương vừa mới phát hiện này chỗ tình hình, kia 4 cái vây quanh đại trận cách làm tà tu, tất nhiên cũng là biết đại trận đặc tính, cho nên mới sẽ tay động thao túng nhanh hơn đại trận luyện hóa tốc độ. Trước 209 siêu độ vong linh, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Trước mắt nàng lo lắng lại là kia 3 cái bị đại trận luyện hóa huyết nhục chi thân tà tu hồn thể, có phải hay không không có bị đại trận hấp thu.